Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứu tôi từ cõi chết trở về không thể lấy oán báo ân được bài mặc dù chẳng ngừa của anh này Nhưng nếu cô ta bị phạt thì Khải Cường con bà cũng không thoát khỏi liền lùi bài cũng biến cưỡng cầu xin Tha cho con bé đi ông, hiểu lầm là hiểu lầm thôi Án nhà bội châm dầu bởi lửa Hiểu lầm sao Đức mẹ, cô ta ngủ trên giường của Khải Cường Cả đêm qua hai người họ đã là những trò đồi bại kia Thì bây giờ tính sao hả cha mẹ Im miệng Khải cường lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh Cậu ấy lạnh giọng Tất cả là do con cô ấy không liên quan Mọi người muốn phạt cứ chút lên người con là được Bà cả nước mắt tuồn rơi liên tục Luôn miệng cầu xin tha cho hai đứa đó Già đang sau mà hồi suy tính mới lên tiếng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 Các người ra ngoài hết đi Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy Đám người ông trịnh Chẳng ai bảo ai Đều đuôi hết ra ngoài Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ Khải tình vẫn đầu óc trống rông cải cường bội dịu dặn Em coi còn thứ gì quan trọng thì lấy đi Tôi dân em quay về nhà Chẳng phải em nói Muốn về gặp cha mẹ hay sao Lần này em đã thỏa gước nguyện rồi Cả tình cũng không có lý do gì mà ở lại. Trước kia còn có tử văn nghiêu kéo, giờ chẳng còn ai. Bao năm qua cứ ngỡ nếu gặp lại người đó, cô sẽ vui sướng bỏ hết tự tôn mà xa vào cậu ấy. Nhưng bây giờ, cô không sao làm được. Cô cũng chẳng thể lý giải nổi bị sao lại như vậy. Nhưng chắc chắn, nếu rời xa nơi này, cô sẽ lặng lặng đi một mình, không muốn khải cường vì mình mà liên lụy. Phần nữa, cô không còn xứng đáng nữa rồi. Cậu ngồi đây đợi tôi một chút Cả tình mệt mỏi chậm rãi nói với cậu vậy Còn mình thì lê bước về phòng Căn phòng lạnh lẽo vô cùng Có lẽ cả đẹp quả tử văn cũng không có ở đây Cô lặng lẽ thay bộ quần áo nhìn quanh phòng một lượt Rồi gấp vội bộ quần áo của mình vào trong tay nạn Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm với cô Sau này chắc hẳn không thể trở về Cả tình bội nhanh chóng rời đi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 Ông cứ đi thẳng Tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa Tôi, tôi không có chỗ để đi nữa rồi Khải cường Sau lúc không thấy người con gái đó quay lại Như đoán được chuyện chẳng lành Cậu với vá đi tìm Khi nghe đám gia đình canh cổng Nói cô ấy đã rời khỏi phủ Cậu như muốn chết mất cả tâm hồn Vội bắt một chiếc xe ngựa nhằm hướng Mà chúng chỉ mà lào đi Cô ấy đi đâu Tại sao lại không về nhà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 Lòng cậu càng như có ai sát muối Tử văn cứ ôm hết Vòm diệu này sang vòm khác Khi không còn nhận thấy Mọi thứ xung quanh Cậu ấy mới gục xuống nẹp Trong lúc mơ hồ Cậu thấy người mẹ yêu dấu của mình Bà giang hai tay gọi lớn Tử văn con tôi Sao lại ra nông nỗi này Mẹ dặn con rồi Dù có chuyện gì xảy ra Con phải tin con bé Nó đã cố gắng không buông tay mà con ngày càng đẩy nó ra xa. Nó đã bị con mà làm bao việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net